Sếp vui xin chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với đài Đồng Radio, truyện Mai Nguyễn Huy. Và tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục đến với một truyện ngắn dân gian. Ờ cô tác giả Sắc Nhân. Sắc Nhân đã từng được quý giới thiệu đến cho quý thính giả qua hai tập truyện Linh Miêu Truyện và gần đây thì có chuột lại lỗi lầm. Những tập truyện được rất nhiều quý thính giả yêu mến. Và ngày hôm nay Sách nhân mang đến cho chúng ta một tập truyện có tên là Quỷ ám. Một câu chuyện về một chàng thanh niên nghèo à, rất là siêng năng hiền lành, có tấm lòng yêu thương ở dưới một cái vùng quê và vô tình vì cái lòng tốt đó mà đã trước quỷ về nhà. Chúng ta cùng chờ xem câu chuyện như thế nào nha. Khi nghe truyện đừng quên hãy truy cập và theo dõi trang Facebook của tác giả để mà ủng hộ cho bạn ấy. Và cũng đừng quên like video, đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông báo của những tập truyện mới. Nguyễn Huy xin cảm ơn. Quỷ ám, tác giả xác nhận. Ma quỷ. Cụm từ này chắc hẳn các bạn cũng đã nghe qua khá nhiều rồi. Có người thì tin trên đời này có ma có quỷ, có những người thầy pháp trừ ma giúp dân. Nhưng có những người thì chẳng bao giờ tin vào điều đó cả. Bộ truyện dưới đây Sẽ cắt qua một chút nhỏ về cái chủ đề này, thầy pháp và quỷ. Có thể những chi tiết trong bộ truyện sẽ đi hơi lệch so với thực tế. Chắc mong mọi người bỏ qua và góp ý. Âm tiếng. Tiếng của một cô bé trong xóm cất lên khi thấy tiếng đang đi trên con đường làm đồng vậy. Bốn mặt vẫn còn lầm lũi, mùi bùn đất Tiến dừng lại chờ cô bé chạy tới Trời nở nụ cười hỏi <cười> Bé Chi Trời sống tối rồi Sao ông còn về nhà mà chạy đi đâu đây Dơ bọc đồ ngang tầm Cô bé cười tụm tiệm trời nói Dạ em đi mua cho mẹ chút đồ Vậy còn anh Xóa đầu cô bé dễ thương Tiến đáp À anh đang trên đường đi ruộng về Mà thôi em xách đồ về cho mẹ đi Để không bố mẹ ở nhà trong đó Dạ Cô bé trả lời lễ phép. Rồi sau đó tung tăng chạy dọc theo lối con đường đất để mà trở về làng. Nhìn theo bóng dáng của cô bé, anh thấy có chút gì đó giống với bản thân mình ngày còn nhỏ, ngây thơ và hồn nhiên. Chợt bật cười với cái suy nghĩ trẻ con ấy, tiến hướng theo con đường về nhà mà tiếp tục bước đi. Sinh ra trong một làng quê nghèo, nằm giáp tranh với Hà Nội. Cha mẹ thì mất từ sớm, Sống với bà nội được vài năm cho đến khi anh đủ lớn để có thể chèo lái được cái hoàn cảnh gia đình thì người bà của anh cũng từ biệt anh mà đi. Một thân một mình với những vị cha mẹ để lại thì anh cũng chỉ đủ ăn chứ chẳng có dư dả cái gì. Nghèo khó là như vậy, nhưng anh tiến lại sống rất nghĩa tình với bà con xóm làng. Và cũng vì lẽ đó mà anh được mọi người hết mực quý mến và tôn trọng. Chỉ còn một mình trên con đường D Đường về nhà thì không còn quá xa Theo dọc con D Những cơn gió chịu thu mang mát Khiến cho Tiến cảm thấy thật thoải mái Và quên đi hết mọi sự mệt nhậu trong cuộc sống Ờ, kìa là Đi được chạy bước chân Thì Tiến thấy có một thằng bé Đang ngồi thu mình kép nếp Ở phía bờ đây Gió chịu thu đối với những người trưởng thành Thì có thể coi là mát mẻ dễ chịu Nhưng với trẻ con thì lại khác Nhìn thằng bé chỉ mặc có mỗi một bộ quần áo phong phanh Thấm đầy bụng đất Bộ dạng của nó bây giờ trông thật đáng thương Thấy hơi lạ Vì giờ này mà cậu nhỏ vẫn còn ngồi ở đây làm cái gì Tiến đi lại Cho dừng tại chỗ cậu nhóc Anh ngồi xuống bên cạnh Cất giọng hỏi Nè nhóc Trời cũng tối rồi Sao ông về với bố mẹ đi Mà cậu ngồi ở đây làm gì vậy em Nhà tiến hỏi, thằng bé với vẻ lạnh lùng, quay mặt ra nhìn anh. Nhìn khuôn mặt với cái giọng chán thu mình như thế này, ước chừng nó cũng chỉ độ 10, 12 tuổi chứ chẳng có nhiều. Cái nhìn trực diện của thằng bé dạo tiếng khiến cho anh có hơi bàng bàn quan. Nó mang một cái gì đó rất khúc về phía người đối diện. Ngoài vẻ đó, nhìn sắc mặt thằng nhỏ bây giờ, hình như cũng chẳng ổn lắm. Nó cứ trắng bệt ra như một cái xác chết trôi sông vậy. Lấy tay chạm lên khóe mắt thằng nhỏ để lau đi những thứ bùn đất thì tiếng chợt có một cảm giác rất kỳ lạ. Nó lạnh, rất lạnh là đẳng khác. Chứ vừa mới chạm vào da thịt của nó thôi mà tiếng cứ nghĩ như mình đang chạm vào một phiến băng lạnh lẽo vậy. Ờ nè, sao em không trả lời anh? Tiếng hỏi tiếp, chỉ thấy thằng nhỏ cứ im lặng nhìn mình bằng cái ánh mắt vô hồn đó. Thằng nhỏ chẳng hề trả lời mà chỉ giữ cái nhìn chăm chằm về phía tiếng. Ước chừng được tầm 5 phút thì nó mới lắc cái đầu ngoai ngoáy như thầy cho câu trả lời. Nhìn thằng bé, tiếng thở dài trở tiếp. Ờ hay thôi cũng trễ rồi, bây giờ em cứ về nhà anh đi. Có gì ngày mai anh dẫn em đi tìm về nhà của mình. Còn bây giờ em cứ ngồi đây á sẽ nguy hiểm lắm đó. Thằng bé nghe tiếng nói vậy thì gật đầu phăng phắc trở đứng dậy. Nó nắm chặt lấy đôi bàn tay đen nhẻm của tiếng như thúc giục. Gái mặt có điều gì đó hơi khó chịu, có thể là do bàn tay lạnh lẽo của thằng nhỏ nắm. Nhưng vì bản tính thương người, anh cũng chẳng nỡ để cho thằng nhỏ ngồi đây một mình nữa. Cười gượng, tiếng cũng nắm tay nó cho cả hai người cùng bước đi trở về ngôi nhà của anh. Về tới nhà thì trời cũng đã tối mịt. Ngoài ánh đèn điện lờ mờ từ dây hộ dân gần đó phát ra thì cũng chẳng có cái gì gọi là sáng sủa hết. Kéo tay thằng nhỏ đến cái nơi cái giếng nằm ở góc sân, tiếng mỉm cười. "Ngồi <cười> ngõ em á, vô hết rồi. Để em tắm rửa cho sạch sẽ, cho mặc tạm cái bộ quần áo của anh nha." Chẳng đợi thằng bé trả lời, anh tụt cái áo nó đang mặc, lắm đầy bụi đất tra khỏi cơ thể nhìn thằng bé hiện giờ nó cứ đứng như trời trồng mà hứng những giọt nước lạnh từ tay của tiếng trắng những sắc mặt cơ thể của nó cũng chỉ một màu trắng bệ duy nhất nếu ai đó có để ý thì sẽ nghĩ ngay thằng nhỏ này là người bạch tạng chứ chẳng phải người bình thường tắm gọi cho thằng bé xong tiếng lấy cho thằng nhỏ cái quần đùi thái với cái áo ba lỗ của mình cho nó mặc Nhìn nó hiện giờ cũng khiến cho anh bật cười. Xoa xoa đầu thằng nhóc, tính nói đùa. "Cậu <cười> quần áo này á, có bộ hợp với em đó." Nhấc lời, tiếng giắt thằng nhỏ đi lại trong bên trong nhà. Nhìn quanh căn nhà cũng chẳng có gì, chỉ có vài vật dụng di động với bộ bàn ghế đã cũ. Thêm vào đó là cái giường nhìn cũng sập xệ, xuống cấp. Kiều thằng nhỏ ngồi ở ghế đợi mình, tiếng đi xuống dưới nhà trò mang cái niêu cơm đã nấu từ ban trưa. Vẻ mặt của anh nhìn thằng nhỏ lúc này có phần hơi ái ngại. Cười gượng, tiếng gãi đầu nói: "Anh chỉ sống có một mình à. Vợ giờ mới về trễ rồi, cho nên cũng không có nấu nướng gì. Em không chơi á thì cứ ăn tạm đi nha." Chỉ sau câu nói, thì tiếng lấy cái chén trở bới cho thằng nhóc một chén cơm đầy. Trong nồi cũng còn quả trứng gà. Tiếng lột hết nhỏ, rồi đặt vào bát cơm cho nó cho em nè, anh ăn cơm rau cũng được. Chẳng nói chẳng trăn, nó cầm bát cơm lên, ăn một cách ngon lành. Nhìn cái cách mà thằng bé ăn, tiếng thầm nghĩ trong bụng, chắc cô cậu cũng chịu đói lâu lắm rồi. Dùng xong bữa cơm tối thì trời cũng đã muộn. Những hộ chân xung quanh gần như cũng đã tắt đèn đi ngủ hết. Trả lại cái không gian yên tĩnh của trời đêm. Ngoài những tiếng kêu của ếch nhái, Tiếng xào xạc của cây cối trà thì dường như chẳng còn có thêm thứ âm thanh nào khác cả. Ngồi trên ghế cùng với thằng nhỏ, tiếng bây giờ mới chợt nhớ, mình vẫn chưa biết tên của nó là cái gì. Anh ghé sát vào nó rồi đặt câu hỏi. "Nè, em tên gì vậy nhỏ?" Thằng bé vẫn chẳng chịu trả lời. Nó vẫn cứ nhìn chằm chằm vào tiếng mà giữ cái vẻ im lặng đáng sợ chứ cái nhịn với sự im lặng đó khiến tôi tiếng bắt đầu thấy khó chịu. "Ờ, thôi, cũng còn việc gì nữa, anh em mình đi ngủ thôi." "Em em không có nhà hả?" Toàn đứng dậy, chắp thẳng bé Linh dựng, thì nó đột ngột cất giọng. Cái giọng nói của nó nghe rất khác biệt, yếu ớt và đặc biệt có cảm tưởng như nó vọng về ở ngay bên tai người nghe vậy. Tiếng thoáng chốc bị giọng nói của thằng bé làm cho quản hụng. Định thần lại, tiếng nói: "Ờ, em nói vậy là sao? Vậy em từ đâu đến?" Thằng bé lại chẳng hề nói cái gì nữa. Ánh mắt của nó bây giờ trùng xuống, trố khe lắc đầu. Nhìn thằng nhóc mà cương mặt của tiếng cũng trùng xuống theo. Anh thấy nó có thể là một đứa trẻ mồ côi. Một chút ký ức trong anh lại ùa dậy nó giống anh làm sao. Điều thiếu đi cái sự bao bọc và quan tâm mà đáng cha một đứa trẻ phải có. Đứng dậy khỏi ghế, tiếng chép miệng trở cắt giọng. Thôi, anh với em cứ đi nghỉ đi. Có gì á ngày mai tính tiếp ha. Thằng nhỏ nhìn tiếng trợ gật đầu, xem như lời đồng ý. Trời chuyển dần lúc về nửa đêm. Khi tất cả mọi người đều đã dần chìm sâu vào trong giấc ngủ, bản thân của Tiếng bây giờ cũng dậy. Ngày hôm nay đi làm đồng đã khiến cho anh thấm mệt, cho nên chỉ vừa mới đặt lưng xuống một chút, anh đã ngủ, chẳng còn biết trời trăng cái gì nữa. Thằng nhỏ nằm bên cạnh của Tiếng, bất giác trở mình ngồi dậy. Chẳng hiểu lý do gì sao mà nó lại thức dậy vào cái giờ này. Chẳng hề ngồi yên, bằng một cách nhẹ nhàng, nó kéo trường quang người của tiếng. Ánh mắt của nó có một cái gì đó quái dị lắm. Cái ánh mắt lúc nãy khi tiếng còn thức nhìn, tưởng chừng như bình thường, thì bây giờ đã đen xì và sâu hun hút. Từng chút, từng chút một, nó đi lại gần phía cánh cửa của căn nhà. Những bước chân của nó hiện giờ nhìn cứ như đang lướt trên mặt đất vậy, chẳng hề tạo ra một chút âm thanh nào. Ting cánh cửa của căn nhà được mở ra một cách thật nhẹ nhàng. Từ từ, nó bước đôi chân trần qua bậc thềm căn nhà, đứng trong màn đêm đen kịt dưới chút ánh sáng mờ nhạt của trăng đêm. Nó dùng đôi mắt đen xì trời ngó nghiêng ra tứ phía. Ánh mắt ấy dừng lại ở phía chuồng gà nhà tiếng, chậm rãi. Nó đi gần tới đó, cho mở cánh cửa chuồng gà một cách thật nhẹ nhàng. Những con gà phía bên trong chuồng hình như cũng chẳng hề cảm nhận được một điều gì thì phải. Bác tên một tiếng, cánh tay thằng nhỏ vung lên một cách nhanh đến độ khó tin. Chỉ trong chớp nhoáng, trên tay của nó là con gà mái ước chừng cũng phải gần 2 kg. Trời, tặc một cái, túm được con gà. Thằng bé dùng tay bẻ cổ nó một cách vô cùng nhẹ nhàng. Chắc chẳng ai nghĩ rằng một thằng nhóc chỉ mới 10 tuổi lại làm được cái việc đó cả. Bên trong nhà, tiếng giận ngủ say như chết và hình như chẳng biết những điều gì đang xảy ra bên ngoài kia. Bẻ cổ con gà xong, thằng nhỏ ngồi xuống. Từ miệng của nó bắt đầu xuất hiện lên những chiếc răng nanh nhỏ. Nó cắn phập vào cổ con gà. Những tia máu phụt ra, tuôn thẳng vào trong mồm thằng bé. Chưa dừng lại ở đó, Con gà dường như chẳng còn một giọt máu nào nữa Thì nó bắt đầu dựng đứng con gà lên Cho dùng cặp trăng nanh sắc nhọn của mình Nhai con gà tươi sống Còn nguyên lông một cách ngấu nhiến Cho tới khi con gà hoàn toàn bị nó nuốt hết rồi Dưới nền đất hiện giờ chỉ để lại một vài nhúm lông tơ Thì thằng nhỏ mới đứng dậy Lúc ra thằng nhỏ đi nhẹ nhàng Trón trén như thế nào Thì lúc trở vào y hệt như vậy nhẹ nhàng đến độ khó tin, khiến cho tiếng chẳng hề phát hiện ra. Sáng ngày hôm sau, tiếng gà gáy vang lên báo hiệu cho một ngày mới bắt đầu. Trở mình ngồi dậy, khi trời vẫn đang tơ mờ sáng. Tiếng quay sang nhìn thằng nhóc thì nó vẫn ngủ say. Anh mỉm cười. Vậy <cười> ta thì có thằng nhỏ sống chung cũng vui chứ. Giờ cũng sắp đến mùa vụ. Cho nên việc hoạt động án cũng thường xuyên hơn. Vài chuẩn bị một vài thứ thì trời tơ mờ cũng đã sáng hẳn ra. Đi lại chỗ chuồng gà, tiếng bây giờ mới phát hiện ra một trong số 3 con gà nhà mình đã bị mất đi. Nhìn xuống đám lông tơ đang lồm chồm dưới nền đất, anh bực bội chửi thề. Tiên sư đó, chó mèo đâu lại đây không biết nữa. Dứt lời, anh đành ngậm ngùi nuốt cục tức trở vào bên trong nhà. Ngồi trên ghế, tiếng dẫn tức tối về chuyện con gà. Vừa hay lúc này thì thằng nhóc cũng trở mình mà ngồi dậy. Nhưng chỉ vừa mới bật dậy thì thằng nhóc ngay lập tức thu mình ngồi khép nép. Có điều gì đó khiến cho nó phải sợ hãi. Nhìn thằng nhóc có điều lạ, tiếng đi tới cất giọng hỏi. "Ơ em em sao vậy?" Thằng bé khẽ giơ cánh tay lên, trò chỉ về phía cửa sổ. Ánh sáng chẳng lẽ là ánh sáng mặt trời khiến cho thằng nhỏ này nó sợ hay sao? Phải mất một lúc thì hình như tiếng mới hiểu ra, đi tới khép cánh cửa sổ lại. Tiếng mỉm cười nói: uh, "Chắc mới ngủ dậy, cho nên ánh sáng chói quá làm em chói mắt chứ gì?" Cái cửa sổ được đóng lại, thứ ánh sáng bằng mài chẳng còn len lỏi được vào bên trong. Lúc này thằng nhỏ mới từ từ lủi ra được một chút thấy nó có phần còn ái ngại. Tiên nhịn mỉm cười cho nói tiếp. Rồi nè, bây giờ cũng đang mùa vụ, cho nên anh phải đi ra ruộng. Em ở nhà thì có gì cô nhà giúp anh nha. Kia có quả trứng gà, lúc nào đói á, tiệm cứ lấy ăn lót dạ nghe. Thằng bé nghe tiếng nói thì gật đầu. Mỉm cười xoa đầu nó một lần nữa. Tiếng quầy trà khép cánh cửa chính, trời trời đi. Chỉ còn lại một mình bên trong căn nhà. Thằng nhỏ mới chậm chạp bước xuống giường, nhìn quả trứng gà đặt trên cái bàn nhỏ. Nó đi tới gần, rồi cứ vậy mà cầm nguyên quả trứng, bỏ vào trong miệng của mình, nhai một cách ngấu nghiến, chẳng thèm bóc vỏ luôn. Trên con đường làng, tiếng giǎo bước mà trong lòng vẫn chưa hề nuốt nỗi cục tức vì con gà bị mất. Nhà thì nghèo chẳng có tiền mua thịt cá, có mấy con gà để đẻ kiếm lấy quả trứng mà cũng bị nó luộc mất. Ai mà không tức chứ? Dạ, cậu thành niên à. Đang thông dòng, thì tiếng nghe thấy có giọng ai đó gọi tên mình từ phía đằng sau. Quay trở lại với vẻ mặt bình thường, anh quay mặt nhìn xem là ai gọi. Cách chừng 10 thước, tiếng thấy chỉ có duy nhất một ông cụ đang bước tới. Nhìn mái tóc trắng xóa cổ cao về phía sau của ông ta, cùng với khuôn mặt, thì đoán cũng phải tới 70 là ít. Trên tay ông ta còn đeo một cái tay nảy Xem chừng không phải là người ở đây Đợi đến khi ông cụ ấy Tiến lại gần mình Tiến kính cận Hỏi với phần ngạc nhiên Ờ, ông vừa gọi con phải không ông? Nhìn chầm chầm vào Tiến Ông cụ hỏi ngược lại Ờ, đúng rồi Chẳng hề bây giờ anh đang đi đâu vậy? Chỉ tai ra phía cánh đồng nơi đằng xa kia Tiến đáp Dạ, bây giờ cũng đang mù dụ Con tranh thủ tham đồng một chút không bây Mà con nhìn ông á Chắc không phải người ở đây phải không ạ Tiếng hỏi ngược lại Ông cụ miễn cười Hơ hơ hơ Chẳng giấu cậu làm gì Ta là một thầy trừ tạ Nãy đang trên đường đi thì gặp cậu Thoáng từ đằng xa ta đã nhìn cậu Thấy cậu có điều bất thường Nên mới muốn gọi cậu lại Để mà hỏi chút chuyện đó Dũng Dị cũng chẳng mau vỡ tin vào chuyện ma quỷ. Nên những lời ông cụ này nói ra không khiến cho tiếng có biểu hiện gì lạ hết. Tiếng chậm chậm nhìn ông một hồi. Qua nét mặt thì ông cụ này cũng không giống với những kẻ lừa đảo. Thậm chí ông còn toát lên cái vẻ gì đó của những người đức độ, nhân từ là đằng khác. Hơi đắng dò một chút, nhưng rồi tiếng cũng chỉ tay về phía bóng cây trước mặt, nói: "Ờ, dạ phía trước có cái bóng mắt." Còn với thầy tới đó cho nói chuyện được không ạ? Nhìn về phía trước, ông cậu gật đầu đồng ý. Cả hai vừa ngồi xuống dưới tán cây, ông cậu cất giọng nói ngay. Qua nét mặt của cậu, tôi ta nghĩ cậu đang nửa tin nửa ngờ về những lời ta nói. Tôi vậy ta vẫn phải nói, vì không sớm thì muộn, nó cũng sẽ mang tới nguy hiểm cho cậu thôi. Bị ông cụ này nói trúng cái điều mình đang suy nghĩ. Tiếng có đồ chúc bối rối trên khuôn mặt. Đĩnh thần lại, anh gượng gạo đáp. "Ờ dạ, vậy có điều gì, con xin thầy cứ nói ạ." Nhìn thẳng vào tiếng, người thầy trầm giọng, có phần nghiêm trọng hơn. "Chẳng hay uh, khoảng thời gian gần đây, cậu có từng đi đâu hay làm cái gì liên quan tới việc của người chết trọng mà trai hay lễ bái cái gì đó chẳng hạn?" Dạ con không tư thầy. Câu hỏi của ông cụ được tiếng trả lời một cách rất nhanh và chắc chắn, chẳng cần phải suy nghĩ. Ông cụ nét mặt trầm hẳn xuống, nghĩ thầm. Hay lẽ rằng có phải mình đoán sai hay không chứ. Ông còn chưa kịp nói thêm điều gì, thì tiếng Như Giật mình nhớ ra một việc gì đó, trò nói tiếp. À mà thầy ơi, ngày hôm qua con có gặp một thằng nhỏ Ông cụ gương mặt đầy ngạc nhiên gặng hỏi. "Ờ, thằng nhỏ cháu, cháu kể rõ hơn cho ta nghe được không?" Dạ. Tiếng bắt đầu kể lại chuyện mình đã gặp thằng nhóc ấy lúc nào, hiện trạng của nó ra làm sao, cho kể cả việc đưa nó về nhà, cái việc đêm qua anh bị mất trộm con gà. Mỗi thứ tiếng đều kể lại một cách mạch lạc, chẳng hề dấu giếm. Nghe xong, sắc mặt ông cụ lại càng trầm xuống hơn. Mọi suy đoán cũng như ngỡ giật, bắt trâu đổ dồn về phía tầng nhỏ kia. Một hồi sau, ông cụ cất giọng. "Chẳng vì mà ta sắp nối trả đây. Có thể cậu sẽ không tin. Nhưng mà nếu những gì cậu kể là đúng á, thì rất có thể là một con quỷ đội lốt người. Cậu đưa nó về nhà mà còn cho nó ăn cơm trắng nữa, thì đúng là dắt quỷ về nhà thật trời đó." Tiếng nghe nói mà chết cứng cả người. Tuy nhiên vẫn như ban đầu, anh vẫn còn chút gì đó hơi ngỡ ngợ mà chưa vội nói lại với ông cụ kia. Ông cụ lại tiếp. "Ai, thôi được rồi. Nếu mà cậu vẫn chưa tin lời ta nói, thì ta sẽ cho cậu một phép thử." À, "Phép thử? Ý của thầy là?" "Như cậu nói á, thì tối qua nhà cậu mất con gà." "Nếu ta đoán không lầm." Thì con kia ấy chắc chắn dò đứa bé đâu bắt đi. Nếu đã là như vậy, thì chắc chắn tối ngày hôm nay, đứa bé Aino sẽ làm lại cái việc đó. Chỉ cần tối nay cậu giả vờ ngủ và quan sát. Chắc chắn lúc nửa đêm hoặc trạng sáng, thằng bé đó sẽ dậy tiếp tục bắt cả cô cậu. À, nhưng ta nói trước, cánh tường đó sẽ rất khó cùi đợi. Nếu cậu đủ bình tĩnh thì hãy thử. Còn không thì Tiến có phần hơi đáng đo Cả một chút lo sợ Về những lời ông cụ vừa nói ra Nhưng rồi cuối cùng anh cũng đưa ra quyết định Một quyết định có thể làm trỏ cái chuyện này Dạ Vậy tối nay con sẽ thân nghe theo lời thầy Nhưng mà nếu đúng là thằng bé ấy Thì con nên làm gì tiếp theo xin đây thầy Trầm ngâm suy nghĩ một hồi Ông cụ cất tiếng nói Nếu đúng như những gì ta nói với cậu, thì ngày mai cứ tới chỗ này, ta sẽ đứng đây để chờ kết quả của cậu. Thấy cũng không còn điều gì để căng dặn nữa, ông cụ tiếp lời. Bây giờ nà, cậu cứ mang theo la bộ này cho an toàn. Còn bây giờ cũng không còn chuyện gì nữa, cậu cũng nên làm việc của mình đi, để kẻo trễ đó. Nhìn trời hiện giờ cũng bắt đầu lên cao, Tiếng cúi đầu chào tạm biệt ông cụ, rồi sau đó đi thẳng trở về cánh đồng. Những lời nói của ông cụ cứ như con dao đâm trực diện vào tiếng vậy. Nó tạo ra cho anh những dòng suy nghĩ, những cảm xúc vô cùng khó đoán. Mang nặng cái giọng trầm tư suy nghĩ đó về tới nhà, thì trời cũng đã quá trưa. Mở cánh cửa chính ra, tiếng nhìn thấy thằng nhóc vẫn còn đang nằm trên giường. Anh không vội đi tới chỗ nó mà trở ra ghế Ngồi quan sát nó một hồi, anh thầm nghĩ. Cải ra cũng đúng là đúng thiệt á. Thằng nhỏ này bình thường thì làm sao nó lại cứ nằm ườn ra như vậy chứ? Hơn nữa cả việc ban sáng chỉ có một chút ánh sáng mặt trời thôi, cũng làm cho nó quản sợ tới như vậy. Vừa nghĩ tới đó thôi, tiếng bắt đầu có chút trùng mình, sởn da gà. Miên man với cái suy nghĩ ấy trong đầu. Điều anh quan tâm nhất bây giờ là trời mau tối thật nhanh để anh có thể xác nhận được cái dị kỳ quái này. Tối ngày hôm đó Dưới một mái hiên của ngôi nhà bỏ hoang, vị thầy pháp ban sáng mà tiếng gập đang ngồi quanh chân nhắm nghiền đôi mắt. Điều bộ của ông bây giờ giống như đang ngồi thiền thì phải. Một hồi lâu sau, vị thầy pháp mở mắt ra, cởi bỏ tay nải của mình. Ông nhìn xuống những đồ vật đặng bên trong rồi lẩm bẩm: "Ôi, ngày mai ta cần dùng tới chúng trò." Quay trở lại nhà của tiếng từ ban trưa tới tận tối ngày hôm đó, tiếng dẫn côn tỏ ra bình thường, chứ không hề lộ ra vẻ lo lắng hay quản sợ cái gì cả. Anh vẫn giữ mọi hoạt động như thường cho tới khi dùng xong bữa cơm tối. Cả hai anh em ngồi trên ghế, tiếng không muốn phải tiếp tục đối diện với thằng nhỏ này thêm nữa. Anh nhìn nó, chờ mở lời. "Ờ, cũng không còn sớm sủa gì nữa, anh chỉ nhóc đó, đi nghỉ ngơi thôi." Dẫn chẳng hề có phản ứng gì. Thằng bé chỉ gật đầu trầm trọc, rồi đứng phắt dậy. Một giọng suy nghĩ thoáng hiện lên trong đầu tiếng. "Ờ, điều gì lại khiến cho thằng nhỏ vô trạng tới vậy chứ?" Nằm ở trên giường, theo lời ông cụ kia. Tiếng giờ khép đôi mắt lại, giống như đã ngủ say như tối ngày hôm trước. Đợi đúng tới nửa đêm ngày hôm đó, đôi mắt vẫn khép, nhưng tiếng hôm nay cô ta cảm nhận rõ như đang có thứ gì đó chốn chán di chuyển qua cơ thể của mình. Khẽ mở hờ đôi mắt trà, anh tay thằng nhóc đang bước xuống giường. Đợi khi thằng bé đã mở cánh cửa đi ra khỏi nhà, tiếng bây giờ mới khẽ trở mình ngồi dậy. Mọi cử động của anh lúc này phải gọi là rất nhẹ nhàng, chẳng các não thằng nhóc kia hết. Đi tới sát nơi cánh cửa sổ, qua khe cửa Anh có thể quan sát một cách dễ dàng Cái cửa chuồng gà nhà mình Tuy nhiên Trăng hôm nay khuyết Tiến phải mở căn cặp mắt ra hết cỡ Mới có thể nhìn thấy được lờ mờ Từ trong bóng tối Cánh tay thằng nhóc nhanh như thoát Bớp lấy cổ con gà Rồi dặn một cái cực Tiếp đó Là cặp trăng nanh sắt nhọn Cắm xuyên vào cổ con gà Chứng kiến những điều thằng nhóc đang làm Tiến như muốn chết đứng tại chỗ Cố lấy lại chút căng đảm cuối cùng Anh thật nhẹ nhàng trở lại giường Nhắm đôi mắt lại Như chưa hề thấy một điều gì Ông khổ ấy nói đúng rồi Nó là quỷ mình, mình phải thật bình tĩnh Tiến cố gắng lấy lại trấn tĩnh cho bản thân Bằng những suy nghĩ tích cực Một hồi sau thì thằng bé quay trở lại Tiến mặc dù đang rất sợ Nhưng vẫn phải vợ như không biết chuyện gì Nếu bây giờ mà làm điều gì đó ngu ngốc, rất có thể anh sẽ phải đánh đổi cả mạng sống của mình. Tiếng nằm trằn trọc trên giường cả đêm mà chẳng hề dám thiếp đi. Anh sợ khi mình ngủ đi rồi, thằng nhỏ kia sẽ đến thở cũng không dám thở mạnh. Tiếng chim ong sau thời gian trôi qua thật nhanh để anh có thể tới gặp ông cụ ấy. 1 giờ, 2 giờ, Và trời trời cũng chuyển dần về sáng. Nghe tiếng gà gáy phát ra, tiếng bật dậy ngay. Cũng vì vậy mà tạo ra tiếng động, gia hình như đã đánh thức thằng nhỏ thì phải. Nó ngồi bật dậy theo tiếng. Nó dùng ánh mắt lạnh lẹo của mình nhìn chằm chằm vào anh. Giọng điệu có phần hơi trùng trùng, tiếng nói: "Ờ, ê, em cứ nghỉ ngơi đi. Anh tra bên ngoài có chút việc, trò về ngay bây giờ đó." Thằng bé nhịn tiếng, có nét nghi ngờ trong ánh mắt. Nhưng cũng chỉ sau câu nói đó, tiếng lập tức trợi khỏi giường, trời đi ngay ra bên ngoài. Anh cũng chẳng thèm ăn uống hay nói thêm một lời nào nữa cả. Trên con đường đất trong làng, tiếng đi một cách gấp gáp. Anh cũng không hy vọng có thể gặp được ông cụ vào cái giờ này. Điều anh mong chỉ là rời khỏi căn nhà đó thật nhanh và đúng hơn, đã tránh xa khỏi con quỷ kia. Cho tới vị trí hiện vị thị pháp, tiếng có hơi thất vọng. Vì đúng là chẳng hề có ai hết Trời thì bây giờ chỉ mới tợ mờ Vẫn chưa thể gọi là sáng hẳn Nhưng chí ít đứng ở đây Anh cũng có thể gặp được một vài người đi đồng sớm Cũng bớt sợ Có phần an tâm hơn Đứng đó được một hồi khá lâu Thì từ xa Bóng dáng của dị thầy Pháp kia cũng xuất hiện Mừng đến trơi nước mắt Tiến chạy ngay tới chỗ của ông Rồi cất giọng sợ hãi <cười> Thầy, thầy ơi là đúng như những gì thầy nói, thằng bé đó. Vừa tài trà hiệu, tiếng công cận phải nối nữa. Đi lại chỗ gốc cây hôm qua, hai người đang ngồi. Ông thầy Pháp lúc này mới cất tiếng hỏi. Bây giờ á, thằng bé ấy vẫn ở nhà cậu chứ? Tiến gật đầu. Dạ, đúng đúng rồi. Nhưng trời bây giờ vẫn chưa gọi là sáng hẳn. Âm dương giao hòa cũng chưa phải là giờ đẹp. Vị thầy Pháp trầm giọng bây giờ chưa phải lúc tốt để mà diệt trừ con quỷ đó đâu. Đợi trời sáng thêm một chút nữa, khi mà dương thịnh âm suy, chúng ta sẽ dễ dàng hơn. Tiên Các đầu đồng ý. Hai người ngồi trò chuyện và bàn tính thêm một lúc nữa thì mặt trời đã lên cao. Sắt tay nải đã chuẩn bị những thứ đồ cần thiết. Vị thầy pháp đứng dậy trở các giọng. À, cũng có thể coi là thời giờ tốt rồi, chúng ta đi thôi tiến dẫn đường cho ông đi về nhà của mình. Trên đường đi, anh cũng có rất nhiều điều lo lắng. Chỉ e nếu khả năng của vị thầy pháp này có hạn thì đúng là Nhận thấy điều mà tiếng đang lo, vị thầy pháp cất tiếng khích lệ. Cậu đừng quá lo lắng. Theo những gì cậu nói á, thì ta đoán con quỷ này cũng chỉ vừa mới qua quỷ thôi. Nó chưa đủ mạnh để có thể làm hại tới cậu, hoặc là ta đâu cậu cứ yên tâm. Dừng lại trước cửa nhà, tiếng đập tay lên cánh cửa mà có phần bồn chộm. Mở toang ra cánh cửa, hai người bước chân vào bên trong. Tưởng chừng như một trận giao đấu sẽ diễn ra ngay lập tức, nhưng không. Thằng nhỏ đã biến đi đâu mất, không thấy có ai hết. Tiếng lọ lẳng lên tiếng: "Ờ thằng bé đó nó nó không có ở đây nữa." Vị thái pháp kia cũng hơi ngạc nhiên. Sực nhớ ra điều gì đó, ông trầm giọng thở dài. "Ôi, cô thấy uh, nó đã biết cậu sẽ dẫn tà tới đây rồi. Cho nên vậy nhưng bây giờ phải làm sao đây thầy?" Ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó, vị thầy pháp trầm tư suy nghĩ rồi đáp. "Trong thời gian ngắn như vậy, con quỷ uh, có thể sẽ không đi đâu xa được. Bây giờ rất có thể nó đang lẫn trong đầu đó, ở trong ngôi làng này thôi." Suy nghĩ thêm một hồi, ông máy lại nói: "Dạ, gần đây có chỗ nào ẩm ướt, ít ánh nắng và âm u hay không?" Tiếng trầm ngâm một hồi, như đang nhớ tra những vị mà vị thầy pháp hỏi. Chợt, anh đáp: "Dạ, nếu mà nói ẩm ướt và ít ánh nắng á thì con nghĩ chỉ có cái vườn chuối ở nơi con đi mà con đã gặp thằng nhỏ này ở đó thôi thưa thầy ạ." "Vậy được rồi, chúng ta sẽ tới đo kim thử." Nếu đợi tới khi trời tối, việc tìm kiếm cũng như việc trừ con quỷ đó sẽ rất khó khăn thêm đó. Nhấc lời, vị thầy pháp lại xách tay nải trở quay trở ra. Tiếng thế dậy cũng bước nhanh theo phía sau. Đúng cái vị trí mà tiếng đã gặp thằng nhỏ bữa trước. Dưới chân con đê chính là vườn chuối khá lớn. Vị thầy pháp quan sát một lượt hoàn cảnh nơi này, rồi mới nói: "Điều tặng bé đồ ở đây." thì thực sự rất khó tìm kiếm nguyên một nơi rộng lớn như thế này. Đi đu đi cùng nhau. Thầy ta e có hết ngày hôm nay á cũng không thể đi hết được. Vậy vậy thầy có cách nào để mà tìm được không thầy? Lấy trong tay nải ra chiếc chuông nhỏ, ông đưa cho tiếng trò căn dặn. Ta và cậu sẽ chia nhau ra mà tìm, chỉ cần con quỷ đó ở đây. Thì nơi này chắc chắn sẽ có nhiều âm khí tỏa ra. Giới ta thì không cần Nhưng cậu thì khác. Chiếc chuông này sẽ cảnh báo cho cậu cũng như cho ta biết được nơi nào mà con quỷ đang ẩn nấp. Dẫn có chút hơi sợ sệt, nhưng tiếng cũng miễn cưỡng đồng ý nghe theo lời của vị thầy pháp kia. 1 giờ, 2 giờ, trời 3 giờ đồng hồ trôi qua. Hai người gần như đã lùng sục hết cả cái dượn chuối, rộng cả 1 ha, nhưng vẫn chẳng hề có chút manh mối nào. Quay trở lại vị trí cũ, Trời lúc này cũng chuyển sang đầu giờ chiều, cho nên rất là nắng. Đứng trên con đê, vị thầy pháp ấy cất giọng thất giọng. "Ôi, cậu thử nghĩ xem quanh đây á, còn nơi nào như vậy nữa húp?" Cơ thể chẳng còn một chút sức lực, tiếng trống tai ngọi hỗn hển đáp. "Dạ, con thấy ạ, cũng chỉ có mộ chỗ này, là đúng với cái ý mà thầy đang muốn tìm kiếm thôi. Còn quanh đây thì Ờ, thôi. Chúng ta cũng đã thấm mệt rồi, nên trở về nghỉ ngơi, trò sẽ tiếp tục tìm kiếm sau. Những cái lời đề nghị này của ông rất hợp lý, tin gật đầu đồng ý ngay. Về nhà, tiếng đã thấm mệt, anh nằm vật ra giường nghỉ ngơi. Còn vị thầy pháp kia thì lại đi ra bên ngoài, giống như đang tìm kiếm điều gì đó. Đứng phía sau nhà, ông nhìn ra khoảng không đằng xa, thì vô tình thấy bạn một cách nào đó. Ông thấy có điều bất thường. Quay ngay vào bên trong, ông cất giọng hỏi. "Nè, đàn sơ nhà anh đó vẫn từ đầu chạy." Tiếng giật mình, khựng lại mất mấy giây, rồi mới lắp bắp đáp. "Ờ, là là nghỉ đệ." Chỉ một thoáng suy nghĩ, vị thầy pháp liền nói với giọng khá gấp gáp. "Tôi tỏ thấy, tại rất có thể con quỷ đang trú ngụ ở đó. Cái địa là nơi khí âm kha thận." trước thích hợp cho ma quỷ trú ngụ đó. Rất tay nải lên, vị thầy pháp lại dục màu đi thọ. Tôi vẫn còn đang rất mệt chẳng muốn đi tiếp nữa, nhưng thấy vị thầy pháp có vẻ gấp gáp và nghiêm trọng tới như vậy, tiếng cũng miễn cưỡng theo sau. Cha tới nghĩa địa, nhìn vào một chuỗi những nấm mộ mới có cũ có. Mặc dù trời vẫn còn đang nắng, nhưng cái không khí ở đây Nó có cái gì đó làm cho người ta ớn lạnh hết cả người. Nhìn xung quanh, tiếng nói: "Ở ở đây á, thầy biết tiệm đâu đây bây giờ hả thầy?" Nhìn vào những nấm mồ, vì là nơi có rất nhiều âm khí, cho nên việc phát hiện ra đâu là nơi con quỷ cư ngụ sẽ rất khó khăn. Tuy nhiên, ông ấy vẫn bước lên và khẳng định: "Tỏ sợ đi vòng quanh nơi này một lần. Chắc chắn nếu mà thằng bé đó tới đây, thì nó sẽ để lại dấu vết." Tiếng lúc này thật chẳng muốn bước tiếp nữa. Anh ngồi bệt xuống nền đất mà trông theo phía sau của vị thể pháp kia. "Ồ, tiếng đó hả?" Có giọng nói vang lên, khiến trò tiếng giật mình. Anh quay mặt lại, thì ra đó là Bắc Lâm. Gia cảnh nhà Bắc Lâm cũng thuộc dạng khó khăn, chẳng hề có vợ con gì. Cho nên mới xin dân làng trang nghĩa địa làm một cái chân trong coi cũng như hương khói cho những người đã khuất. Bác nói Nghĩa tử là nghĩa tận Cũng bởi cái lòng thanh ấy Cho nên dân làng trích ra một khoản Để gửi cho bác Gọi là cái tiền trong nơm Và cũng đủ tiền sinh sống qua ngày Ờ dạ bác Lâm hả Tiến quay qua nhìn bác mỉm cười Ngồi xuống bên cạnh Tiến Bác Lâm hỏi Sao Bữa nay mày ra thăm mẫu bố mẹ hả Ừ mà ông cụ kia là ai vậy Hơi bối trối vì câu hỏi này Tiếng lấp bấp à, Đây là một người bà con xa của con Bữa nay ông ấy về đây á, Muốn lên thăm mộ của hai người đó Bác Lâm gật đầu Thế thì sao mày không đi cùng với ông ấy Mà còn ngồi đây làm chi vậy Đứng dậy Bác Lâm cất tiếng nói tiếp Mà nè Trời cũng chống tối rồi đó Mày ra mà đi với ông cổ đi Bác còn dạo cơm nước nữa à, Dạ dạ con biết rồi Tiến vân dạ, trở đứng dậy chạy ngay lại tới chỗ dị thầy Pháp kia. Bác Lâm cũng đã trở vô bên trong nhà. Đi lại chỗ dị thầy Pháp, Tiến cất giọng tò mò hỏi. Ơ, giờ có phát hiện ra được gì không thầy? Ơi, chẳng có gì hết. Con quỷ trốn ở đâu được chứ? Bây giờ cũng tối. Thôi trước mắt, cứ quay về nhà đi. Dạ. Cương mặt cả hai đầy thất vọng. Trời có nghĩa địa. Rồi trở về nhà Trở về nhà thì trời cũng đã tối mịch Tiếng mời dì thầy Pháp ở lại đây nghỉ ngơi Cho tới khi tìm được con quỷ nhỏ kia Phần dì cũng biết ông không phải là người dùng này Phần khác dì cũng lo sợ con quỷ Sẽ quay trở lại vào giữa đêm Ông thầy Pháp đồng ý Ở lại đây ngày hôm nay Ông dặn Tiến Dùng xong bữa tối đó Thì cậu cứ nghỉ ngơi đi Đừng có quan tâm gì tới ta hết Điều như ta đoán không lầm. Thầy con quỷ kia quen mùi, chắc chắn tôi này sẽ lại tìm tới đây đó. Tiếng nghe vậy thì sợ lắm. Ăn cơm xong, anh xin phép thầy cho nhảy lên giường mà chẳng dám làm trái ý. Đúng 12 giờ đêm ngày hôm đó, đang ngồi trên cái ghế cũ kỹ, lật giở cuốn sách có bìa nhìn có vẻ rất cổ tra độc. Được vài trang thì ông nghe có tiếng động lạ ở bên ngoài thoáng một chút giật mình. Dị Thầy Pháp đứng dậy, mở bung cánh cửa ra. Cánh tượng đập vào mắt ông lúc này chính là thằng nhỏ kia, và trên tay của nó là con gà đã được gặm một phần nữa rồi. Thấy có người, con quỷ nhỏ quấn ngay con gà đang gặm dang dở xuống, trời lao vụt đi. Tốc độ di chuyển của nó phải nói là nhanh tới độ, giống như nó hòa mình luôn vào trong bóng tối vậy. Dị Thầy Pháp kia không chần chừ, Ông muốn người đuổi theo. Mặc dù đã có tuổi, nhưng những bước chạy của ông cũng rất nhanh, chẳng khác gì thanh niên trai tráng. Tới chỗ ven con sông nơi dựng chuối, tìm mất giống thằng quỷ nhỏ. Ông thầy đang mãi ngó nghiêng tìm kiếm thì bất chợt, phụ lên một cái. Con quỷ từ trong góc tối nào đó lao ra bất ngờ, dùng những móng tay sắc lẹm của nó cào về phía vị thầy pháp. Trời thì rất tối, Nhãn quang của thầy lúc này cũng chẳng nhìn rõ được nữa. Tuy vậy, ông cũng linh cảm được có gì đó lao tới, nhích người qua một bên kịp thời né tránh cú công khảo của con quỷ nhỏ kia. Tất ẩn tất hiện, con quỷ lại nhảy vào trong bóng tối, da trời biến mất đi. Trong người hiện giờ chỉ có mấy lá bùa và một số vật dụng trừ tà luôn mang theo bên mình. Vị thầy pháp lấy ra một lá, ông kẹp lá bùa ấy vào giữa hai lòng bàn tay trở lâm trầm khấn giái độc chú ở trong miệng. Nhấc lời, ông đưa lá bùa ngang tầm mắt của mình, vuốt nhẹ trời thả nó rơi xuống mặt đất. Lá bùa vừa rơi, tỉ đồ mắt của ông cũng dần dần chuyển sang màu đỏ tươi như máu. Pháp bùa khai nhãn vừa rồi giúp cho vị thầy pháp nhìn xuyên qua màn đêm đen kịt và ông đã thấy được cái chỗ con quỷ đang ẩn nấp. Ông lấy trong một con dao bằng gỗ dài chỉ tầm một gang tay rồi lao tới. Dường như biết mình bị phát hiện, con quỷ một lần nữa lại di chuyển rất nhanh sang một vị trí khác. Cu đâm của vị thầy pháp rất nhanh và dứt khoát, nhưng con quỷ cũng lẹ làng không kém. Nó tung người nhảy một cái, liền né tránh được. Vị thầy pháp cau mày, có vẻ hơi bực mình. Ông đưa con dao lên, cứa một nhát vào lòng bàn tay. Máu bắt đầu tứa ra từ vết thương. Vị thầy pháp lấy trong người ra những lá bùa, còn chưa hề động tới nét vẽ. Ông bắt đầu dùng máu của mình vẽ lên những đường ngoằn ngoèo kỳ lạ lên năm lá bùa trong số đó. Làm xong, ông tung những lá bùa lên cao rồi dang tay kết ấn, bắt đầu đọc chúng. Những lá bùa đó khi nghe ông đọc xong thì cứ lơ lửng quay tròn trên không trung. Vị thầy pháp vừa đọc chúng thì cũng là lúc những lá bùa phát quả trò bay lượn ra tứ phía, giống như đi truy tìm con quỷ kia vậy. Và lúc mấy giờ trong bóng tối, tiếng con quỷ hét lên nghe chừng đau đớn lắm. Nghe thấy âm thanh đó, vị thầy pháp cầm dao gỗ trò băng thẳng tới vị trí vừa phát ra tiếng kêu. Lại một tiếng gầm lên vang định thất kinh. Con quỷ hiện giờ đã trúng nguyên một dao của vị thầy pháp. Trên chỗ đó là những lá bùa khi nãy đang bám chặt vào cơ thể của nó. Nó cứ nằm trên cái nền cát khô mà quằn quại, tra điều đau đớn lắm. Thầy pháp không hề nương tay, ông để con dao gỗ vẫn cắm trên thân con quỷ, rồi lùi lại vài bước, tiếp tục dang tay kết ấn. Tiên trì chú của ông ngậy một nhanh hơn, và hình như càng độc, thì cơ thể con quỷ càng bị chữa ra từng chút một. Một lúc trôi qua, vị thầy pháp mới dừng lại. Cho nên các hiện tượng chỉ còn lại một thứ bậy nhậy đen kịt đang khué quéo lại. Bước tới chỗ đống bậy nhậy đó, vị thầy pháp lấy trong mình ra một cái lọ màu trắng tinh, lấp lánh cái hạt ánh kim, cho đổ thẳng vào cái nơi kinh tởm mặt con quỷ vừa quá thành kia. Tước nước ấy vừa chạm tới thì khối bốc lên nghi ngút. Một lát sau, tất cả đống bậy nhậy cũng tan biến đi, chẳng còn gì nữa chứ nện các hiện giờ chỉ còn lại tro nhất, những thứ trạng tro giống như phần xương cốt của nó bị tiêu rồi đi. Thấy mọi chuyện đã xong, con quỷ giờ đây không còn nữa, vị thầy pháp nhặt dao gỗ lên, ông lấy ra mảnh vải đỏ lau sạch sẽ con dao, rồi sau đó mới đặt lại vào bên trong người của mình, quay trở về. tiếng đồng loạt cạch lúc vị thầy pháp trợ dậy, làm cho tiếng thức dậy. Anh nhóm người ngồi lên, đưa ánh mắt sợ hãi và chút tò mò ngước nhìn vị thầy pháp kia. Sắc mặt của ông có phần mệt mỏi. Anh bước xuống giường lo lắng hỏi thăm. "Thầy ơi, thầy đau về vậy thầy? Sao con nhìn sắc mặt của thầy có vẻ không được tốt vậy?" Vị thầy pháp già mỉm một nụ cười nhạt, trời đáp. "Ôi, chân này á đã xong rồi." Còn quỷ đô đã bị ta giết trợ. Cậu và người chân ở đây á, không cần phải lo lắng nữa. Tính nghe vậy, chưa kịp mừng, thì từ bên ngoài nổi đoàn lên một tiếng sấm như động trời. Tiếp đó từ đâu một cơn gió lạnh lẽo như băng ập tới, làm bung cả cánh cửa chính, lao sộc thẳng vào vị trí của người thầy pháp. Cũng may ông ta xử lý nhanh, chứ nếu không chắc có thể ông đã bị đánh bật vào trong góc tường rồi. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thì trong không trung vang vọng lên một âm thanh đầy đáng sợ. Lão già, "Ôi, sao phải chết?" Ngay sau thứ âm thanh rùng rợn đó, thì cánh cửa chính bị gió quật cho đóng sầm lại ngay lập tức. Tiếp đó là giọng nói đầy ám ảnh vang lên. "Lâm Cầm bò dậy, vị thầy pháp gương mặt lo lắng, gằn giọng. "Ngươi ngươi dám đánh mất vật xác của ta hả? Ngươi sẽ phải chết." Cầu nối kia giở giấc, thì ngay lập tức những đồ vật trong nhà như cuốc xẻng, liềm ghế cứ như những thứ có sức lực vô hình nào đó nâng lên rồi ném thẳng tới chỗ vị thầy pháp. Thân thủ nhanh nhẹn, vị thầy pháp di chuyển một cách nhẹ nhàng, né tránh được hết. Tiên chân kiến cảnh này, thầy chỉ biết thụt lùi vào trong góc tượng mà tránh. Anh sợ hãi nhắm tịt mắt, chặn chám hé tra nhịn. Vị thái pháp lùi trong một chỗ quất, rồi nhanh chóng kéo cái tài nải trên mặt bàn về phía mình. Ông hất chiếc gương bát quái lên cao tận trần nhà, rồi kết ấn độc chúng. Theo tiếng trì chú của ông, cái gương cứ xoay tròn trên không trung, bắt trà thứ ánh sáng vàng nhạt, nhìn như những tia nắng của ánh mặt trời dậy. Thứ ánh sáng kia quay khắp nhà, rồi tụ lại một góc Đằng sau thứ ánh sáng ấy ẩn hiện lên một hình bóng in trên tường. Cái bóng đó di chuyển tới đầu là thứ ánh sáng từ chiếc gương bám theo tới đó. Lấy trong tay nải ra một cuộn chỉ đỏ và thứ nước ban nãy. Thầy pháp tẩm hết thứ nước ấy vào sợi chỉ rồi di chuyển nhanh như một con sóc. Ông chạy nhảy, bắn chỉ lên bốn bức tường ở trong ngôi nhà. Cửa chính cửa phụ lúc này cũng được ông niệm phép dán bùa đóng kín lại. Vậy phía con quỷ, sau khi bị thứ ánh sáng kia soi tới, nó chẳng hề làm càn được nữa, chỉ gầm trúng lên rồi tìm đường lẫn trốn. Nhưng tới khi vị thái pháp trại đầy thứ nước linh thượng, thì dường như cũng là lúc con quỷ ấy cúi đầu chịu thua. Nó dị chuyển từ đầu, thì chỗ đó bốc lên những làn khói trắng đen mờ ảo. Hình bóng ân trên tượng cũng từ đó mà dần dần tan tra, rồi tan biến đi hết. Chờ tới lúc con quỷ chẳng còn gì nữa. Thì chiếc gương bát quái trên không trung cũng rơi xuống nền đất, vỡ toang ra thành từng mảnh. Vị thầy pháp giờ đây gục xuống nền nhà, miệng thổ ra máu tươi. Qua hai trận chiến kịch liệt liên tiếp xảy ra, đối với một người đàn ông ngoài 70 như ông, đã khiến cho ông mất quá nhiều sức lực. Nhận biết mọi chuyện đã kết thúc, tiếng mới dám từ từ hé mắt ra. Cung cảnh đổ nát trước mặt khiến anh có chút hoảng sợ. Mọi thứ dường như bị con quỷ nhỏ Mà anh đã tốt bụng cu mang Phá nát đi hết trân Nhìn về phía dị thầy Pháp già Thấy ông đang gục trên dũng máu đỏ tươi Tiếng gạt bỏ hết sự sợ hãi Lao tới đỡ ông dậy Anh hốt quảng à, Thầy ơi, th thầy còn sao chứ Dị thầy Pháp cố nở một nụ cười Trấn an tiếng Ờ, ờ, ta không sao Xin lỗi dị ờ Đã đem phiện phức tới ngôi nhà của cậu Ta, ờ Ông nói trời ngất liệm đi. Tiếng gọi đỡ ông lại giường nằm nghỉ ngơi. Sau đó anh quay lại, nhìn những thứ trên sàn nhà mà lòng chợt dâng lên một củ thất vọng. Đứng đợi trong một lúc, anh cũng định thần lại, bắt đầu chọn dẹp sạch sẽ mọi thứ. Tới tận trưa ngày hôm sau, lúc này thì vị thầy pháp kia cũng đã tỉnh. Ông nhìn tiếng mà chỉ biết nói lời xin lỗi vì đã gây ra mất mát sáo trộng trong ngôi nhà của anh. Tiếng sáo một đêm ngon giấc, vì không có con quỷ quái phá, anh cũng chẳng còn để ý tới việc đó nữa. Anh cười, bảo vị thầy pháp chớ quá bận tâm. Con quỷ ấy mà còn sống thì dùng đất này, người dân nơi này ắt sẽ gặp đại nạn. Anh hy sinh một chút độ đạt đã cũ mèm thì có đáng là cái gì đâu. Đỡ ông ra kế ngồi, tiếng ấp úng giống như có điệu vị khó nói lắm. Nhận thấy điều đó, vị thầy pháp liền mở lời. Cậu có điều gì muốn nói với thầy ta phải không? Tiếng gãi đầu gãi tai, phân bua. Dạ, con mấy lâu nay chỉ sống có một mình ạ. Không có người thân thích. Con biết thầy là một người rất giỏi và có tâm. Yêu mà thầy ông chơi á thì thầy cho con đi theo thầy với được không ạ? quá ngạc nhiên với lời đề nghị này của tiếng. Vị thầy pháp nhìn lên dáng nhăn nhẻo nạn của anh một lượt, rồi cười khà khà đáp. <cười> "Ta là một người trong trủi nơi đây mài đó, đi theo ta rất khổ đó. Tổ tốt nhất cậu nên ở lại đây đi." Tiếng chẳng quan tâm tới lời nói của ông mà tiếp tục năn nỉ. "Thầy ơi, cho con đi theo thầy. Con muốn theo thầy lắm. Muốn trở thành một người giống như thầy." có thể trừ ma diệt quỷ đi mà giúp đỡ dân gian ạ." Vị thầy pháp im lặng không nói gì. Tiếng lại tiếp tục. "Sư phụ." Vừa nói dứt lời, tiếng quỳ xuống trước mặt ông mà cúi đầu liên tục. "Vài ngày sau, nghỉ ngơi tại ngôi nhà của tiếng cũng đã ổn. Sức khỏe của vị thầy pháp bây giờ khá hơn rất nhiều. Trên tay là cuốn sách cổ còn đang đọc dở dang của tối ngày hôm nọ. Ông quay sang nhìn tiếng đang thu dọn đồ đạc mà trầm giọng nói. "Ờ. Con quyết định nờ uh, trời nơi này đi theo ta thật chứ?" Tiếng nghe thầy nói vậy thì dựng tai. Ánh mắt có thoáng một chút buồn, nhưng câu trả lời vẫn rất chắc chắn. "Dạ, con đã báo thầy Lâm sư. Giờ thầy đi đâu, con sẽ theo đi đó." Ông không nói gì. Nhẹ khẽ nhìn anh, cho gật đầu mỉm cười. Chuẩn bị xong đâu đó mọi thứ, cả hai thầy trò đều lên tay nải trở bước chân ra khỏi ngôi nhà. Đứng ở ngoài cổng, tiếng quay đầu nhìn ngắm căn nhà đã gắn bó với mình suốt bao nhiêu năm qua thì một lần. Những kỷ niệm với làng xóm, kỷ niệm với người bà quá cố lại ùa dậy. Trên khóe mi của anh, một hai giọt nước mắt cũng bắt đầu muốn trào ra. Nếu thầy pháp nhìn anh như vậy thì không nói gì, ông cũng có thể hiểu và thông cảm được. Cảm giác lưu luyến không nỡ rời đi. Tiếng quay người, đưa tay lên lau nước mắt, trời cất giọng dứt khoát. À, mình đi thôi thầy. Ông già nhìn anh gật đầu. Hai thầy trò đi được vài bước thì tiếng ngoái đầu lại thêm một lần nữa. Miệng anh mấp máy nói nhỏ. Còn ông sẽ trở về hai thầy trò đi thêm một hồi thì cũng ra tới con đê. Tiếng dừng lại đúng cái vị trí mà mình đã bắt gặp thằng nhóc kia. Thấy anh đứng lại, vị thầy pháp hỏi: "Ờ, con làm sao vậy?" Ánh mắt có hơi trùng xuống, tiếng đáp: "Dạ, đây là cái vị trí mà con gặp thằng nhỏ kia đó thầy." "À, phải chứ nó không phải là quỷ thì" Tiếng bỏ lửng câu nói của mình. "Đúng." là nếu như thằng bé không phải là quỷ thì bây giờ có thể anh cũng chẳng phải đi như thế này. Thậm chí có khi anh lại có thêm một tặng em sống cùng chỉ mình, bớt đi cảnh cô đơn nữa là đặng khác. Dừng chân ở đó một lúc, hai thầy trò lại tiếp tục trời đi. Lần này đi được vài chục bước thì tới lượt vị thầy pháp kia dừng lại. Ánh mắt của ông hướng ra cái mũ đất ngay gần con sông. Mà nhíu mày chăm chú quan sát. Dường như có điều gì đó bất thường thì phải. Tây sư phụ của mình giận, anh tiến tò mò. "Thầy ơi, có chuyện gì vậy thầy?" Ở cái mộ tự kia này và cả Câu nói của thầy anh chẳng hề rõ ràng. Sau đó ông đổi hướng, đi xuống con đê, trở hướng thẳng về phía cái mộ đất kia. Tiếng thấy thầy mình có điều kỳ lạ thì cũng chỉ lắc đầu mà đi xuống theo đứng trước mồ đất. Vị thầy pháp chăm chú quan sát, sau đó ông quay lại nhìn tiếng trở cất giọng hỏi. "Con à, cái mồ đất này không phải người trông tự nhiên mà có. Con có biết nó tại sao có ở đây hay không?" Tiếng chẳng hiểu gì, anh lắc đầu ngây ngậy. "Dạ, con không hiểu thầy đang nói cái gì hết." Vị thầy pháp khom người xuống, ấn nhẹ lên mồ đất. "Mấy hôm nay trời luôn nắng gắt, Mặc dù là gần sông, nhưng đất cơ đây cũng chẳng thấy ẩm thấp như chạy được. Hơn nữa xung quanh còn tỏa ra cái mùi tử khí, chất chống giừ của con quỷ kia đó. Quan sát bên dưới, ông lại tiếp lời. Chân hương vẫn còn căm rất nhiều ở đây. Điều tỏ đó không lầm. Thì cái mồ đất này á là một năm một quan. Và hơn nữa còn chưa mới được đắp lên thôi. Giờ hay lúc đó, có một vài người dân thuyền chạy đi qua. Tiếng để chắc chắn cho lời sư phụ mình nói, thầy ngoắc ngoắc tay, có ý kêu mấy người kia lại hội chuyện. Giai ba người qua lại thì cũng chịu lại gần nơi anh và sư phụ của mình đang đứng, người ấy cất tiếng hỏi. Ờ, hai người có chuyện gì vậy? Nhìn người bác trai lớn tuổi, tiếng lễ phép. Dạ con chào bác Bác cho con hỏi uh, cái chuyện này chút được không ạ? Vẻ mặt thắc mắc pha lẫn sự ngạc nhiên. Ông máy im đạm đáp. "À, cậu nói đi." Chỉ tay vào mồ đất, tiếng cất lời. "Bác ơi, bác cho con hỏi á, uh, bác có biết đây là nấm mộ của ai trong làng mình không ạ?" Ông bác khưng mặt hơi trùng xuống, trời thở dài đáp. "À, không phải người của làng ta. Nấm mộ này là của một thằng nhỏ bị chết đuối." không biết ở đâu trôi dạt về đây. Vài ngày trước mấy ông đi thuyền đánh cá vớt được, nhưng mà chẳng biết nó là con cá nhà ai hết, và từ đầu tới cho nên chôn tạm ở đây đó. Ủa, vậy sao mọi người không chôn cất nó cho đàng hoàng mà lại đắp cái mồ đất sơ sài vậy thôi vậy? Ông bác giữ vẻ mặt điềm tĩnh, trở lắc đầu. Chừng làng mình nghèo, ăn còn không đủ mà lấy đầu trà làm lễ chung cất trang hoàng chứ còn Mai mà người ta còn chôn cho đó. Chư thuyền chạy nhiều người gặp cái cảnh này. Có khi còn đụng đẩy, trời thả lại xuống sông cho cá rỉ ở đó. Tiếng không nói gì nữa, nhưng gương mặt thoáng chút u buồn. Có lẽ anh thương xót cho thằng nhỏ bạc mệnh đang nằm dưới nấm mộ oan kia. Ngày còn nhỏ anh cũng thường cùng với mấy đứa nhỏ trong làng chạy ra đây để nô đùa. Cũng có nghe về những vụ thây xác chết trôi sông. Nhưng chỉ là nghe người ta bắt gặp thôi, chứ cũng không hề nghe về cách họ xử lý ra sao. Bây giờ nhìn vào nấm mộ vẫn còn ẩm mùi đất, anh lại thấy tội cho những xác chết trôi sông ấy. Đối với họ, chết trôi dạt dưới lòng sông đã đủ lạnh lẽo lắm rồi. Vậy mà Chăm chú nghe ông bác kia nói từ nãy tới giờ, sư phụ của anh lúc này mới mang trong người ra chút tiền đi đường của mình. Ông trầm giọng nhìn ông bác thẹn trại trợi cất tiếng nói "Ờ, tụi ờ ông phải người dân ở đây. Bữa nay trông người ờ cũng gọi là có chút tiền nhỏ. Ông bác nhận giùm và giúp tôi một chuyện có được không?" Quay sang vị thầy pháp, ông bác ngạc nhiên. "Ờ giúp, ông muốn tôi giúp chuyện gì đây?" Nhìn vào nắm mộ quan lạnh, vị thầy pháp khất lợi. "Ờ Ông bác mồ chút đầu lấy cho mang tới đây làm cái lễ nhỏ cho ngôi mộ hoàng này. Ơi, nghĩa tự là nghĩa tận. Tôi cũng muốn đích thân mình làm, nhưng mà do sắp phải đi, cho nên mông bác giúp đỡ cho. Ông bác nhìn chị thầy pháp thâm dò. Một hồi lững lờ sau, ông gật đầu đáp. À, thôi được rồi. Vậy thì tôi sẽ giúp cho ông. Cảm ơn ông bác thuyền chài tốt bụng thêm một lần nữa Hai thầy trò trời đi Trên suốt quảng đường Tiến tỏ ra vô cùng khó hiểu Với hành động của thầy mình Anh suy nghĩ đắn đo rất lâu Rồi đặt câu hỏi Ủa Việc vừa nãy á Thầy làm là sao vậy thầy Chẳng phải đứa bé nằm dưới mộ kia Chính là con quỷ bị thầy diệt hay sao Sao thầy còn đưa tiền cho ông bác đó đi làm lễ nữa Hơ <cười> hơ trong lúc giao đấu với con quỷ đó ở tại nhà con. Còn con có nghe thấy nó nối á? Là ta đã đánh mất thân xác của nó hay không? Tiếng gật đầu xác nhận. Sư phụ lại nói tiếp. Đúng là ta đã tiêu diệt thân xác của thằng nhỏ, nhưng mà linh hồn trú ngụ trong thân xác đó không phải là linh hồn khi còn sống của nó. Ta đoán rằng có một linh hồn khác trú ngụ ở trong này bượn xác thằng nhỏ để mà đi tác quái. Đúng lúc nó vừa nhập vào xác thằng nhỏ trôi sông thì con nhìn thấy trời đêm nó về nhà. Còn linh hồn thằng nhỏ này thì vẫn còn quanh quẩn ở chỗ cái thân xác bị chôn kia. Nhưng vì sợ oai linh của linh hồn tà ác kia nên nó không dám tra mặt. Vừa trồi ở nấm mồ đó, ta cảm nhận được một chút âm khí rất nhẹ. Nếu như không lầm Thì ác khảng là linh hồn của cậu nhỏ đó vẫn còn quẩn quẩn. Chính vì vậy ta mới nhờ ông bác kia lập giúp ta một cái lễ đó. Chuyện ở đây cứ để lại cho dân làng này lo đi. Chúng ta phải lên được thôi. Còn nhiều việc đang chờ chúng ta ở phía trước đó. Vị thầy pháp nói một lẹo, rồi cùng với tiếng cười lớn cơ bộ sảng khoái lắm. Tếng nghe thầy mình nói như vậy, câu hiểu câu không. Gãi đầu gãi tai rồi cũng đi theo phía sau thầy. Vừa đi, vừa có một dòng suy nghĩ lóe lên trong đầu anh. Ờ, việc quan trọng mà thầy nói là gì ha? Hai thầy trò lầm lũi bước trên con đường đi, ánh nắng nhàn nhạt, nhạt. Những bước chân của tiếng càng bước càng hăm hở, khởi đầu cho một hành trình đầy thử thách, cam go phía trước. Một bước ngoặt trong cuộc đời của anh. Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện ma ngắn Quỷ ám của tác giả Sát nhân. À, câu chuyện đến đây là kết thúc rồi. Những cái gì ở phía sau thì những cái tương lai của tiếng về sau này thì đó là câu chuyện khác, đó là một câu chuyện của tương lai. Mỗi người sẽ có một cái cách suy đoán, một cái cách nghĩ riêng. Huynh nghĩ một câu chuyện kết thúc như vậy là đã trọn vẹn rồi. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi. Ờm Àm... Vào ngày hôm nay thì lúc mà ở khung giờ 19 giờ thì ở bên Kinh Sớm đã có một tập truyện mới của anh Lâm Phương diễn đọc, cũng rất là hay. Một tập truyện có tự đề là Ân đền quán trả, tập truyện ngắn truyện ma ngắn của tác giả Mạnh Ninh được diễn đọc bởi anh Lâm Phương. Mọi người hãy ghé qua Kinh Sớm nghe để mà ủng hộ cho ekip của chúng ta nhé. Một lần nữa cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những tập truyện sau.